Bản thân Từ Dương cũng không rõ ràng lắm, một khi cùng nữ hoàng ma tộc có ràng buộc khó có thể dứt bỏ, kế tiếp mình sẽ gặp phải cục diện như thế nào, nhưng giờ này khắc này, hắn duy nhất thanh tỉnh ý thức được, mình nhất định phải mang theo nàng lao ra khỏi nơi này Khi Ngài Lộ Toa lần nữa khôi phục thanh tỉnh, hỏa diễm chung quanh đã không còn là một loại dày vỏ, ngược lại trở thành trợ lực để cho hai người đi tới giao thoa linh hồn đỉnh phong. Đây là một đêm đáng nhớ, huyết mạch của Từ Dương vĩnh viễn khắc sâu trong sinh mệnh của Ngài Lộ Toa. Sinh mệnh bổn nguyên cường đại thủ về từ dương 10 vạn năm cường giả tinh hoa quý giá nhất, dung nhập vào trong xương ngân chi nộ, cùng bản mạng ma huyết của ngài lộ toa dung hợp thành một thể. Âm um, âm. Um. Chẳng bao lâu, khi trải nghiệm linh hồn càn dỡ này kết thúc, cơ thể của ngài lộ toa đã cảm nhận được ma lực khổng lồ trong cơ thể. Trời à, ta cảm nhận được sức mạnh rồi, trạng thái phong ấn của xương ngân chi nộ đã biến mất, hiện tại ta đã khôi phục lại chiến lược đỉnh phong. Khí tức ma hoàng cường đại lần thứ hai hồi phục, ma tâm lại bắt đầu bốc lên luật động hữu lực, trong đồng tử ngài lộ to phóng thích ra tử sắc quang diễm vô cùng cường đại. Tịch diệt cho ta đi, nếu hoàng nổi giận, cho dù là trí tôn cấm địa ma tộc thì như thế nào? Mỗi người đứng đối diện phải lắng nghe sự phán xét của nàng ta. Ẩm Ẩm, minh hỏa thần lô Ẩm Ẩm vỡ vụn, bố thái quá tuyệt vọng, hắn thậm chí cảm nhận được luật động bạo nát của thân thể mình tràn ngập. Không, làm sao có thể? các người lại có thể phá tan phong ấn minh hỏa chi vương. Nhìn thấy từ dương cùng ngài lộ toa hai người lần thứ hai hiện lên giữa không trung, đều là một bộ dáng thần thái sáng láng, sâu trong linh hồn bố thái đã tan tác chiến ý. Giết, ngài lộ toa dơ cao xương ngân chi nộ, lấy tư thế toàn thịnh phản công. Trong lúc nhất thời, không riêng gì mặt ngoài dung nham chi hài này, chiến trường ma tộc chủ trên góc vòng cũng bắt đầu phản kích toàn diện, bát đại thần tướng lục tộc bị đám người đa mũi chém giết. Bố Thái bị thương nặng không còn cơ hội xoay người, cuối cùng cũng chết dưới kiếm của Ngài Lộ Toa. Lưu Hoàng Vạn Tuế Tiếng hô to khắp núi chuyển đến, cuối chiến trường vọng rác, theo sự ngã xuống của Bố Thái Hòa bắt thần tướng, tất cả cấm địa ma tộc đi theo đều cúi đầu xương thần, quy vào một bộ phận vạn ma sao. Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Từ Dương đã trợ giúp Ngài Lộ Toa liên tiếp tiêu diệt hai đại cấm địa ma tộc, có thể nói là công không thể thiếu. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cường giả Từ Dương chính là ma tổ thứ hai của vạn ma xào ta các ngươi phải tôn hắn làm thánh chủ lời nói của hắn chính là lời của ta mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta ý chí của hắn chính là ý chí chung của vạn ma xào ta thánh chủ vạn tuế trăm vạn ma tộc đồng thời hô to lời nói như vậy thật sự làm cho tử dương có chút bất đắc dĩ hắn thật sự không nghĩ tới mình có một ngày có thể ở ma tộc có địa vị cao quý không thể tưởng tượng nổi như vậy Mặc kệ nói như thế nào, có vạn chúng ma tổng này làm hậu thuẫn, từ dương ngày sau ở Đạo Châu tiếp tục tìm kiếm tung tích của Long Tàng, cũng có đủ sức lực, loạn chiến liên tục, cũng làm cho các bình lính ma tộc của vạn ma xào thương vong không nhỏ, bọn họ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng sức sống. Từ dương vốn định rời đi, một mình lèn vào cứ điểm của Đích Đạt, bị ngải lộ Toa quyết đoán cực tuyệt. Người nói, tất cả mọi thứ trong tương lai, phải đối mặt cùng với, giữa ta và Đích Đạt nhất định phải có một trận chiến. Đây không chỉ là việc cứu vớt bằng hữu của ngươi, mà còn là chuyện ta thân là nữ hoàng ma tộc, ta sẽ cùng ngươi đi. Trên đỉnh núi, hoàng hôn lúc trạng vạng tối đẹp vô cùng. Tử Dương xoay người, nhìn thấy giờ khắc ngày ngài lộ toa kiên định mà tuyệt mỹ ánh mắt, cuối cùng lộ ra một tia mìm cười. Linh thuyền bay qua, Tử Dương kéo tay nữ hoàng bay lên trời, hai người cùng nhau đi tới khu vực đạo châu Đông Nam hướng đích đạt bộ tộc, trận chiến cuối cùng của kiêu kiêu ma tộc sắp triển khai. Giống như Ngài Lộ Toa nói, Đích Đạt từng là ứng cử viên thứ hai kế thừa ma tâm, vốn là chiến sĩ mạnh nhất ma tộc, hiện giờ 12 người lấy Đích Đạt làm hạch tâm, mỗi người đều có sức chiến đấu không thua gì cấm kỵ trí tôn, 12 người hợp thể chế tạo thiên ma tuyệt trận càng khó có thể tưởng tượng cường đại. Trận chiến này nhất định hung hiểm vạn phân. Chúng ta đây là, đến trưa, từ dương nhìn cảnh tượng xa lạ bên ngoài nhị không được mở miệng hỏi, nơi này là đại dương manh công vô tận, màu trời vĩnh viễn đều đen chưa? tu duong nhin canh tuong xa màu sắc mênh cong vo tan bầu troi vinh trầm. Khi thì nổ văng rung động kinh sớm, lại rất ít có thể nhìn thấy quang mang của tê chấp. Từng tấm bia mộ thần bí sừng dững trên mặt biển, giống như là những năm tháng đã lưu lại nơi này vô tận, mặc cho thương hải chìm nổi, sóng lớn mãnh liệt, vẫn khác những cái tên kia, mà ở cuối hắc ám vô tận này, một ngọn núi tản xa u lục sắc quang mang dần dần lộ ra bóng dáng. Nơi này gọi là Minh Hải, sau khi đích đạt tự lập môn hộ, liên biến nơi này thành đại bản xoanh của mình. Những bia mộ mà ngươi nhìn thấy đều là những cường già đã từng chết dưới tay hắn, mà ngọn núi đó chính là luyện ngục mà hắn giam cầm tội phạm, băng hữu của ngươi hẳn là cũng bị nhốt ở bên trong. Từ dương nghe vậy, thuận thế bay ra linh thuyền, rơi vào chân núi màu xanh bừng này, một khắc đổ bộ, chung quanh khí tức vô cùng âm lãnh nhanh chóng đập vào mặt. Hồ, đợi lâu như vậy, cuối cùng vị khách của chúng ta cũng đã đến. Rõ ràng là một đạo thanh âm nữ tử, cũng là nụ cười quỷ dị của nữ thích khách bịt mặt trong thập nhị ma chúng. Ngay sau đó, ngải lộ toa cũng thoát ly linh thuyền, rơi vào bên cạnh từ dương, sắc mặt u lãnh nhìn lướt qua chung quanh. Đích đạt đâu? Bảo hắn ra, có ân ân oán oán gì trước mặt nói rõ ràng chẳng phải là thông khoái sao, nhất định phải chơi những mánh quái giả thần giả quỷ này. Ha ha ha, nếu hoàng đại nhân quả nhiên khí phách, bất quá thật đáng tiếc, nơi này là Minh Hải, không phải vạn ma nguyên, nếu đã tới, phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Người nếu có bản lĩnh leo lên đỉnh luyện ngục tự nhiên cũng có thể nhìn thấy người các người muốn gặp. Thanh âm quỷ mị của nữ tử phiêu hốt không dứt, thời ẩn lúc hiện, cũng không có ý định tự mình lộ diện giao thủ với hai người Từ Dương, mà là lợi dụng ưu thế sân nhà, tận khả năng tạo ra phiền toái cho hai người. Cẩn thận. Một đạo quỷ ảnh lạnh lẽo không hề báo trước xông về phía sau lưng ngài Lộ Toa, bị cái nhìn sâu sắc khủng bố của Từ Dương sớm nhìn thấu, một ngón tay đem nó oanh thành hư vô. Hừ, rất cùng đại nha, thích thủ đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, lão nương liền tận tình cùng các người chơi đùa. Lại là một đạo nữ nhân thanh âm truyền ra, từ dương cùng ngải lộ toa dưới chân đột nhiên sinh ra từ hồng rác liên hoa thật lớn, giống như là hoa cỏ khủng bố có thể cắn nuốt thân thể cùng linh hồn người nhanh chóng sinh rồi. Từ dương kéo ngải lộ toa không ngừng bay trốn, tránh nẻ những đọc hoa này tiến công, đồng thời không ngừng đáp trả. Xem ra, Minh Hải quả thật so với tưởng tượng của ta còn khó giải quyết hơn, sao huyệt của đích đạt, không dễ vào như vậy. Nhụy hoa khổng lồ điên cuồng phun ra độc tố có được tính ăn mỏn mãnh liệt, tràn ngập mỗi một điểm dừng chân của Từ Dương và ngài lộ toa, và nụ nở sẽ tạo ra những bông hoa độc mới trong thời gian rất ngắn, và tiếp tục tấn công mục tiêu. Từ Dương cùng ngài lộ toa chém nửa ngày, Trung Quy vẫn không thể tránh thoát khốn cảnh trước mắt. Ha ha ha, hai người thật sự kiên nhẫn, chào mừng đến với khu vườn ác mộng của ta. Đúng lúc này, một đóa hoa độc khổng lồ nở rộ ra, ở Trung ương hiện ra một nữ tử yêu mị. Một trong 12 ma chúng hoa thần Tây Tạp, những đầu hoa không ngừng phun ra, đều là kiệt tác của nàng. Cuối cùng cũng hiện thân một người. Từ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có mục tiêu, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết nhiều hơn. Ồ, ngươi dường như rất mong được nhìn thấy ta, phải chăng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của ta. Nữ tử tiệp Tây Tạp này luôn có thói quen dùng hoa để so sánh dung mạo của mình, vẻ mặt yêu mị nhìn về phía Từ Dương. A. Hoa đẹp đến đâu, bị độc bao vây, cũng không ai sẽ thưởng thức vẻ đẹp của nó. Bây giờ, hãy để ta cứu chỗ tội lỗi của ngươi. Từ dương bay lên trời, ở trong không gian linh lực cực hạn này nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh quang dung hợp trên đỉnh đầu, trong đó xen lẫn một bộ phận mang nguyên lực, quan vân kiếm ý dẫn động, cỗ linh lực này nhanh chóng phân hóa thành vô số kiếm quang, hướng nữ tử phía dưới vọt tới. Không, hoa trận của ta. Ngươi cái tên chết tiệt này. Bắt thấy vô số độc hoa bên cạnh mình bị kiếm quang của tử dương xóa sạch sẽ, nữ tử này giận dữ, sau lưng nhanh chóng kéo dài hai súc tu hình gốc cây khổng lồ, hướng tử dương bắt trước mặt. Cẩn thận sau lung nhanh chong keo dai hai xuc tu hinh Ngài lộ toa lúc trước một mực quan sát cường thế xuất thủ, vì tử dương chặt đứt ràng buộc phía sau, hai người lưng giữa lưng ngạo lập hư không, tản mát ra vương giả kiêu ngạo vô cùng cường đại. Khó có thể tưởng tượng nếu hoàng ma tộc ta sẽ cùng ngươi một nhân loại sóng vai tác chiến. Đây thật sự là một của ma tộc. ầm ầm, Từ châm chọc. Từ duong cười lạnh. Đây cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngươi chỉ cần nhớ một chuyện. Ngươi là bại hoại của ma tộc. Ấm Ấm. Từ duong điểm ra một ngón tay. Ở trong hư không hắc ám biến ảo khó lường này. Một đạo kim quang kiếm quang vô cùng rực rỡ từ từ bay ra. Cường đại kiếm quang khí tức quét ngang từ ngóc ngách hoa hải phía dưới. Hoàn mỹ áp chế nữ tử thi pháp không gian. Mất đi vạn hoa che chờ cùng phụ trợ nử từ này sức chiến đấu cũng sẽ giảm đi rất nhiều đi chết đi kiếm quang lạnh thấu xương đập xuống trong ánh mắt tiệp tây tạp xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng bởi vì nàng phát hiện mình không biết từ khi nào đã bị từ dương như thần minh nắm chặt khí tức căn bản khó có thể di chuyển mảy mảnh tây tạp tỉ tỉ người cũng không cần khinh địch nhà người này ra hòa rất lợi hại mắt thấy từ dương chấn thiên nhất kiếm này sắp đắc thủ trong bóng tối một đạo đường nét quỷ mị đột nhiên hàng lâm Hư hóa đường nét tiệp Tây Tạp kia, dùng bóng tối thay đổi bản thể quần nàng. Ẩm Ẩm, kiếm phong tử dương không thể đánh chết tiệp Tây Tạp, ngược lại dẫn ra một vị cường giả khác của 12 người. Ôi trời! Ngài lệ Tạp, may mắn có người ở đây, nếu không tỉ tỉ ta thực sự bị đánh thành nước tương rồi. Nữ tử mới xuất hiện đứng trên mép hoa, bìm cười nhìn tiệp Tây Tạp. Đáp ứng ta, của sao không cần một mình tác chiến nữa, hốn chi là hai tên ra hỏa tap may man co nguoi o đay neu khong tỷ ti ta đến thái ung ta ve sau khong can mot minh tac chien nua huấn này. Nếu không phải chúng ta chiếm ưu thế sân nhà, dựa vào hai người bọn họ, hoàn toàn có thể đối phó tất cả chúng ta. Ngài lộ toa cười lạnh. Nếu nếu biết sức mạnh của chúng ta, đừng tiếp tục lãng phí thời gian, đưa chúng ta đến gặp Đích Đạt, nữ tử ngài lệ tạp kia ra vẻ buông tay. Xin lỗi nữ hoàng đại nhân, có thể sẽ làm ngươi thất vọng, muốn gặp lão đại, ngươi còn có một cửa ải quan trọng phải qua. Nữ tử này dít lên rồi thuận thế mang theo tiệp Tây Tạp đồng thời biến mất trên chiến trường địa phương này. Thay vào đó, lại là một loại bước chân vô cùng nặng nề, cùng khí tức quyết tinh đến cực điểm. Cuối tầm mắt hắc ám, cự hán cao chừng ba thước kia đi ra, trong tay cầm một thanh cự kiếm huyết sắc, đồng tử cũng là màu đỏ tươi như nhau. Đây là hộ sơn ma vệ mới nhất của đích ta chế tạo ra, thắng hắn, các người có thể lên núi, chúng ta ở phía trên chờ các người nha. Giọng nói của nữ tử kia dần dần tiêu tán, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, khi người này xuất hiện. Tất cả sự chú ý của tử dương và ngài lộ toa đều tập trung vào tên người khổng lồ này. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Tử dương nhẹ nhàng mở miệng, nhìn không ra trên mặt có chút tâm tình ba động, có lẽ chỉ có cái tên to lớn trước mặt này mới có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn đi. Còn kiến hôi, gây ngay cả kiếm cũng không dám lấy ra sao. Thanh âm trầm thấp của đại hán truyền ra, còn cố ý làm ra tư thái lao bào kiếm, thân kiếm kia toàn thân đỏ như máu phản phất giống như chủ nhân của nó, khát khao ôm lấy một bữa tiệc tắm trong máu. Đánh ngươi, còn không có tư cách cho ta xuất kiếm, lấy ngõn tay làm kiếm, là đủ rồi. Từ dương nói một tiếng liền biến mất tại chỗ, thân pháp như quỷ mị bốc lên, chủ động ngay kích cự hắn này, ngải lộ toa thì giống như từ dương tâm có linh tê, trước tiên nhìn thấu ý đồ của từ dương. Không có dựa vào lực lượng thuần túy cùng chính diện cứng rắn, chứng tỏ từ dương đang lợi dụng ưu thế tốc độ thân pháp tìm kiếm sơ hở của hắn tạo ra không gian trong ngải lộ tòa đánh ra một kích trí mạng, nhưng mà tính toán của từ dương rất nhanh thất bại. Ha ha ha, ngươi đừng tưởng rằng dáng người ta cao lớn, nhất định là một tên cồng kinh. Cự kiếm cường giả động đậy, ngoài thân một cỗ huyết ma khí tức cường đại bộc phát, sau đó tên này giống như là đánh máu gà tùy ý đằng đằng, tốc độ không kém từ dương chút nào. Có chút ý tứ, ta tò mò, tên đích đạt kia a sao chế tác ra ngươi, cự kiếm cường giả cười lạnh, Dùng phương thức của ngươi trả lời ngươi, ngươi còn chưa xứng biết những thứ này. Ngươi sắp chết, ngươi duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện. Ấm Ấm huyết sắc kiếm quang thật lớn bổ xuống, từ dương tránh sang một bên, vị trí vừa mới dừng lại mặt đất đã bị đánh thành nát bấy. Quan vân chảm, dưới bóng đêm tối, từ dương hai tay nắm quyết, một đạo ánh trăng vô cùng hạo khiết hiện lên sau lưng. Nguyệt quang kiếm quang quang khổng lồ từ trong ánh trăng kia bay ra. Trong nháy mắt liền làm cho khối lớn này mắt đi tầm nhìn, hào quang trói mắt tiêu sái ra, cũng cấp cơ hội quý giá nhất cho ngài lộ toa đang đứng ở phía dưới một lúc lâu. Chính là hiện tại, ngài lộ toa trưởng hóa một cỗ ma diễm cực thịnh, từ sau lưng hung hăng vỗ lên đỉnh đầu cự kiếm chiến sĩ, một kích tuyệt sát đến từ nữ hoàng ma tộc, quy lực căn bản không phải tên này có thể chống lại. Còn chưa bắt đầu, cứ như vậy kết thúc sao? cự hán buông lòng tay, chỉ thuộc về kết cấu linh hồn của hắn bị một trưởng của ngài lộ toa triệt để đập nát, cho dù có năng lượng thân thể cường đại hơn nữa, mất đi linh hồn, hết thảy đều là uổng công. Đánh thật đẹp, không thể tưởng được hai người các ngươi cũng có thể tạo thành phối hợp tinh diệu như thế. Thanh âm của đích đạt đột nhiên truyền ra, cũng vào lúc này đỉnh luyện ngục nổi lên một đạo u quang lạnh lẽo, vừa vặn làm nổi bật đường nét khổng lồ của tên kia, từ dương cùng ngài lộ toa lấp nhau, đồng thời phi thân bay lên, hướng luyện ngục phòng cực kỳ dựa tới. Không thể nghi ngờ, chém cự kiếm cường giả này, tự dương hai người đã xem như thông quan. Hai người vững vàng rơi xuống đất, lúc này mới nhìn thấy đỉnh núi luyện ngục to lớn như vậy, 12 người của bộ đoàn của Đích Đạt đã đến đông đủ, mà tuệ tâm, đang hồi xếp bằng giữa những người này nhắm mắt ngưng thần, yên lặng tụng Phật âm, bảo quang màu vàng quanh thân gia trì, cũng không bị thương tổn gì. Các người Hàn là may mắn, không có thương tổn bằng hữu của ta, nếu không ta nhất định phụng trả gấp trăm lần. Từ dương vẫn trầm ổn bình tĩnh như vậy, thần sắc ngải lộ toa bên cạnh phức tạp hơn một chút. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, hướng hổ thương tổn hắn, đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì. Giao ra ma tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy mấy người mà ngươi muốn gặp. Đích đạt tựa tiếu phi tiếng nhìn về phía từ dương. Ta biết, hiện tại ngươi cùng ngải lộ toa nữ hoàng đại nhân đã xảy ra một ít chuyện vi diệu, tình cảm của các ngươi trở nên vô cùng cứng cỏi, ngay cả sinh tử cũng không thể đem ràng buộc của các ngươi chặt đứt. Nhưng ta lại muốn gọi ngươi làm ra lựa chọn, là cứu mấy cố nhân ngươi, hay là giữ lại tính mạng của người bên cạnh ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai. Đích đạt ăn chắc đối thủ, nhưng rất nhanh, tự dưng liền dội cho hắn một chậu nước lạnh. Muốn cùng ta chơi nu kế? Ta chắc chắn, ngươi căn bản không rõ vị trí mấy đồng bọn của ta, tuệ tâm thẳng thán không nói gì, ngươi cũng không có biện pháp với hắn. Trong thực tế, ngươi chỉ đơn giản là không thể kiểm soát bất cứ ai trong chúng ta đợt phản kích mạnh mẽ này của tử dương khiến kêu đà tự cho mình là thông minh tương đối lúng túng. Bộp bộp, lão đại, mưu kế người bị tiểu tử này vạch trần, rất xấu hổ nha. Hồi bản nương, nói ít vài câu, lão đại hiện tại rất tức giận. 12 người luyên thuyên, đúng là đang gió thổi thêm lửa. Hừ, ta đích xác không có nhiều điểm gì, nhưng ta có thể nắm trong tay sinh tử của các người. Đích đàn gầm lên giận dữ một tiếng. Trung quanh luyện ngục phong dấy lên một đạo bình chướng khủng bố thông thiên triệt địa, hào quang màu xanh bếp cơ hồ là đem toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn bao vây lại, tiếng sấm trên bầu trời càng vang dội vài phần. Hồn tỏa u minh trận Đây là trận pháp năm đó sư tôn nghiêm lệnh cấm tu luyện, ngươi dĩ nhiên, đích đặt lạnh lùng nói. Đừng nói đến cha ta, ông ấy là người ta ghét nhất trong đời, nếu không phải lúc trước hắn đem ma tâm trong ngươi, ta bây giờ đã thống nhất tất cả ma tộc trên đại lục rồi. Từ dưng nhìn sâu vào tên này một cái. Thống nhất, chỉ dựa vào ngươi chỉ biết tác phong giết chóc, đó gọi là đồ lục, không gọi là chinh phục. Ngươi nếu có thể trải qua tất cả những gì ngài lộ toa làm, nên hiểu vì sao phụ thân ngươi lúc trước đem ma tâm truyền thừa cho nàng, chỉ có nàng mới là người có thể đem toàn bộ ma tộc dẫn tới đỉnh phong. Ngươi cầm miệng lại cho ta, đích đà tức giận không ngớt, ma tâm chính là chỗ đau lớn nhất của hắn, thấy hắn nhảy lên cao. Dùng cự phủ trong tay đánh về phía đỉnh đầu Từ Dương. Hừ, bị ta chọc trúng chỗ đau. Từ Dương cười khẽ, khe gio tay lên một trưởng đánh ra, khí lãng cường đại phát ra, kinh hãi tất cả mọi người chung quanh lui về phía sau mấy thước. Oa, a tiểu tử nhân tộc này thật sự là lợi hại, dám ngạnh tiếp lão đại thịnh nộ một kích, không hổ là nam nhân có thể chinh phục nữ hoàng ma tộc. Ngài lệ tạp nói lời này, như thế nào cũng giống như là đang khen ngợi Từ Dương. Bất quá 12 người cũng không nhàn rỗi, ngược lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên người ngải lộ toa. Nếu hoàng đại nhân, nam nhân ngươi đã đánh nhau với lão đại chúng ta, vậy để chúng ta cùng ngươi chơi đùa đi. Ngải lộ toa lãnh ngạo khí chất đem nàng làm nổi bật vô cùng khí phách, cho dù là nữ nhi, một mình đối mặt 12 người, vẫn không mất đi khí kiêu đặc biệt của lãnh tụ một phái. Nếu muốn trở thành vong hồn dưới kiếm của ta, các ngươi có thể thử một lần. Thập nhị ma tộc đỉnh cấp cao thủ đồng thời có động tác, toàn bộ luyện ngục phong hoàn toàn náo nhiệt lên. Âm um, âm. Um. Tùy ý bộc phát tiếng nổ vang, chủ chiến trường từ dương cùng đích đạt chiến đấu không thể tách rời, ngải lộ toa bên này miễn cưỡng còn có thể duy trì, dù sao lấy một địch 12, không bị đánh lui đã không tồi rồi. Tư vị ma tâm, ta đã có chút không chờ được rồi. Rốt cục, trong thập nhị ma cái kia đeo mặt nạ ảnh lưu chúa tể là người đầu tiên đối với ngài lộ to phóng thích thủ đoạn áo nghĩa cường đại chân chính chỉ trong nháy mắt thân thể ngài lộ to lưu lại một đạo phong ấn than the ngai lo toa luu lai mot đao phong an mau đen sậm cùng giờ khắc này hai nữ thích khách tiệp tay tạp và ngài lệ tạp đồng thời ra tay phối hợp với ảnh lưu chúa tể đánh ra thích khách khiến người ta hít thở không thông hiệu quả áp chế ấn ký trong nháy mắt bị phóng đại rất nhiều lần ngài lộ toa chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám lực lượng nhìn không thấy đem huyết mạch của mình hoàn toàn bao bọc khó có thể phát huy chiến lược đỉnh phong của mình cục diện lập tức trở nên nguy hiểm hư lần này để cho ngươi nhấm nháp một chút thống khổ bị độc hoa cắn nuốt theo mấy người này bắt đầu phóng thích thủ đoạn Chưa bài chân chính 12 cường mà mỗi người hiền thần thông từng mảng lớn sở trường công pháp thần thông đánh về phía ngải lộ toa cẩn thận tử dương bị buộc phải phân ra một đạo thần niệm ngự kiếm mà đến lấy kiếm quang rực rỡ cung cấp lực lượng thủ hộ cường đại cho ngải lộ toa dù là như thế Lực áp chế đến từ đối thủ cũng quá mức cứng đại một chút. ầm um, ấm. Um. Ngải lộ toa mạnh mẽ rút kiếm, ma lực xưng ngân chi nộ cường hoành bộc phát tại chỗ, dùng phương thức như vậy bước lui 12 cường ma vây quanh. Nhưng đồng dạng, ngải lộ toa cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục được chiến lược đỉnh phong. Hừ, ngươi sao không dẫn động lực lượng ma tâm. Chúng ta cũng đến kiến thức một chút, truyền thừa ma tộc chí cao vô thượng. 12 cường ma không ngừng dụ dỗ ngải lộ toa Nhưng nữ hoàng đại nhân chính là không trúng chiêu Đừng tưởng rằng ta nhìn không thấu tâm tư của các người Muốn thừa cơ cấp đoạt ma tâm Các người không có cơ hội Ảnh lưu chúa để lãnh đạo mở miệng Vậy trước tiên xin mạng người rồi nói sau. Động thủ 12 cường ma lại hợp lực Chuẩn bị thừa dịp từ dương không thể ra tay nhất cử Nhất cử trọng thương ngải lộ toa Nhưng đúng lúc này Tuệ tâm không nói gì một lúc lâu đột nhiên mở hai mắt ra, bảo quang màu vàng quanh thân đại tác. Ngay sau đó, mấy đạo mỹ ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện, bạch liên tuyết, linh dao, cùng với lăng thanh Du tam nữ thần đạp không mà đến. Cuối cùng cũng tìm được bên này, hòa thượng, đa, tạ. A-di-đà Phật Tuệ tâm cười khẽ hát một câu Phật hiệu, chậm dãi đứng dậy, đã cùng ngài lộ toa cùng tam nữ thần đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt với mười hai cường ma đen cuoi cung cung tim đuoc ben nay hoa thuong đa ta a di đa phat tue tam cuoi khe hat mot cau phat hieu cham rai đung day đa cung ngai lo toa cung tam nu than đung chung mot cho cung nhau đoi mat voi muoi hai cuong ma Người tốt, người đầu trọc cư nhiên là giả bộ Nguyên lai like, người căn bản không có bị ma ấn hạn chế Ngài lệ tạp là người thi pháp tự mình phong ấn tuệ tâm lúc trước Giờ phút này không thể nghi ngờ là người tức giận nhất Tuệ tâm thong rong làm cho nàng cảm thấy mình thật phần vô năng A-di-đà Phật Cũng không phải tiểu tăng giả vờ cái gì Chỉ là trong lòng có Phật Tự cho mình hành động không có trở ngại Hừ, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem Hôm nay người trong lòng Phật Rốt cuộc có thể cứu người thoát ly khổ hại hay không, 12 cường ma ra tay, cùng hậu viện đoàn chiến của từ xương đi lở đốt. Có 3 người linh dao và tuệ tâm gia nhập, ngải lộ toa cũng dần dần khôi phục trạng thái chiến đấu mạnh hơn, 5 người chiến 12 người, chẳng những không có hạ phong, ngược lại càng chiến càng dũng mãnh. Vương bắt đàn, xem ra tiểu tử ngươi sớm đã có chuẩn bị, là ta đánh giá thấp ngươi. Đích đạt nhìn thấy thao tác của mấy người tuệ tâm rốt cuộc hiểu được. Từ đầu đến cuối hắn đều không thể chân chính khống chế cục diện. Từ dương cười khẽ. Ngươi trong lòng chấp niệm quá thịnh, lực lượng ma tâm rơi vào trong tay ngươi, tắt sẽ dẫn đến một hồi hạo kiếp. Hôm nay, ngươi phải đi theo con đường thiếu chuộc. Dứt lời, từ dương một tay lơ lừng, khí tức màu xanh băng cường đại phóng thích ra, vĩnh hằng chi kiếm lần thứ hai bị triệu hoán. Ôi trời ơi, sư tôn hắn lại chiếm được thần khí như thế, làng thanh dù khiếp sợ không thôi nhìn về phía bên kia vĩnh hằng chi kiếm truyền thừa đỉnh cấp nhất của ma tộc xem ra sư tôn cùng ngài lộ toa nữ hoàng thành lập rằng buộc không thể phá vỡ bạch liên tuyết có vẻ rất bình tĩnh tuy rằng trong lòng nàng tràn đầy chỉ có một mình từ dương nhưng cũng không hy vọng xa vời một mình chiếm hữu từ dương có thể làm cho nam nhân này vì mình bôn ba hai vạn năm bạch liên tuyết sớm đã cảm thấy mỹ mãn ngược lại ba nữ nhân chẳng những không có ghen tuông nhìn thấy từ dương bởi vì ma tộc nữ hoàng giang buộc trở nên mạnh mẽ hơn các nàng trong lòng cảm thấy vui mừng ầm ầm vĩnh hằng vừa ra toàn bộ ma diễm vô tận trung quanh luyện ngục phong nhao nhao tịch diệt kiếm quang cường đại phối hợp với cảnh giới từ dương kiếm đạo đỉnh phong phóng thích ra lực uy hiếp khủng bố chấn động quần ma xem chiêu từ dương cường thế ra tay một kiếm chém về phía đỉnh đầu đích đạt ma tộc thiên kiêu tử cường đại như đích đạt cũng căn bản không dám đầu sắt đến chính diện vĩnh hằng kiếm lực cường từ dương nhanh chóng né tránh sang một bên ầm ầm chấn thiên cự thanh nổ tung Từ dương chỉ phát ra một kiếm Liền suýt nữa đem toàn bộ ngọn núi bổ ra một vết nứt Lão đại Không được à Những người này quá mạnh Nhất định phải tập hợp 13 người chúng ta mới có thể chấn áp bọn họ Tiệp tay tạp càng đánh càng bối rối Càng bi thương chính là nàng vốn là cận thân Chiến lược không được Hết lần này tới lần khác bị linh giao cường Thế kiếm đạo nhìn chăm chăm Tiểu ni tử này một trận thần chém xuống Tiệp tay tạp một đoá hoa cũng triệu hoán không ra Thật sự là bị đánh ôm đầu chạy Về phần 12 cường ma khác, cũng đều bị chiến đội tạm thời này áp chế hoàn mỹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đích Đạt nhất mà chỉ sợ thật sự sẽ thất bại. Kế trận Rốt cục, Đích Đạt không còn do dự nhiều hơn nữa. Dưới một tiếng kêu gọi, hắn là người đầu tiên bay lên trời. Ngay sau đó 12 cường ma lục tục bay lên chân trời. Dưới bối cảnh bầu trời hắc ám này, 12 người đồng thời vây quanh bên ngoài thân thể hắn ở giữa, dẫn động cùng một loại ma tộc công pháp. Ấm ẩm Ẩm Ma tộc chân chính vô thượng tuyệt trận, dẫn hết thảy ma nguyên lực trong thiên địa cường hóa toàn bộ thuộc tính bản thân, thành tựu chúa tể một phương. Cỗ ma lực này, thật sự quá mạnh, bạch liên tuyết khiếp sợ nỉ non, mấy người linh giá bên cạnh cũng đều mờ mịt, không biết nên ứng đối như thế nào. Từ dương, chúng ta đến thử một lần đi, ngải lộ toa đột nhiên mở miệng cùng từ dương cách không tương tác một đợt, lập tức nhận được từ dương đáp lại. Kết quả là... Ngay dưới sự trợn mắt há hốc mồm của đám người tuệ tâm, từ dương cùng ngải lộ toa đồng thời phóng lên trời, vĩnh hẳng chi kiếm cùng xương ngận chi nộ đan sen thành hình chữ thập phóng thích ra hào quang cường đại thắp sáng toàn bộ hư không. Đây chính là biểu hiện sau khi lực lượng đứng đầu của nhân ma hai tộc dung hợp sao, làng thanh su toàn bộ bị dọa choáng váng. Thiên Lam Tông nói như thế nào cũng là nhất mạch tu luyện cự tranh, nhưng làng thanh su tự hỏi bước vào giới tu luyện lâu như vậy. Còn chưa từng nhìn thấy tồn tại so với cỗ lực lượng này thuần túy hơn, càng chấn động lòng người, hai thanh kiếm, hai người, hai đạo linh hồn, giống như muốn kình toàn bộ thế giới. À! Ngài lộ toa ngửa mặt lên trời giống giận, mà tâm lực bắt đầu phát huy tác dụng chân chính, hai thanh thần kiếm lực lượng đan xen cùng một chỗ chân chính đi tới giai đoạn dung hợp hoàn mỹ, hơn nữa phát ra khí tức mênh mông không gì sánh kịp. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Bạch liên tuyết tâm có động bắt đầu từ thông ký tức kìm quang nề bồ tát trong cơ thể mấy ngày nay bị nhốt trong mật thất cơ quan linh hàn tự nhà đầu này cái gì cũng không làm liền không ngừng tu luyện tuệ tâm truyền thụ cho nàng phật môn công pháp hiện giờ bạch liên tuyết tuy rằng còn chưa thể thức tỉnh phật tâm nhưng đã bước lên con đường này phương hướng thăm dò chính xác nhất về phần linh giao bên cạnh nàng cũng lần lượt thử lợi dụng cảnh giới kiếm đạo đình phong đánh thức kiếm tâm tri môn của mình rất nhanh khi ngài lộ toa ma tâm lực bao phủ toàn bộ đoàn đội mỗi người trong đó bạch liên tuyết cùng linh giao đều sinh ra linh hồn cộng minh cực kỳ cường đại dường như ma tâm của ngài lộ toa đã trở thành người dẫn đường để hai người mở khóa con đường ràng buộc chiếu sáng con đường phía trước cho các nàng rốt cục mi tâm hai người bạch liên tuyết cùng linh giao đồng thời phát ra một đạo quang mang cùng dung nhập vào hào quang của hai thanh kiếm từ dương cùng ngài lộ toa cũng đem cỗ lực lượng chung cực này đầy lên đền cao mới nhìn thấy một màn này tuệ tâm nhãn ba bình tĩnh phảng phất nhìn thấy ánh sáng chân chính mình truy tìm đã lâu Sư tôn, ta nghĩ, ta nhìn thấy ánh sáng chói mắt nhất trên đời này, có lẽ đây chính là người truy tìm quang minh cả đời đi. Chỉ có ràng buộc mạnh nhất mới có thể phóng thích ra lực lượng siêu việt cảnh giới, vượt qua hết thảy chân chính. Ẩm Ẩm, hai thanh thần kiếm phát ra tiếng kêu chấn động không thôi, dường như bởi vì lực lượng này đã đạt tới cực hạn. Mà cũng vào lúc này, 13 người đích đạt cũng đã hoàn thành ngưng tụ lực lượng nghịch thiên ma trận. Ha ha ha, cuối cùng chờ đợi cho đến ngày này, ngải lộ toa. Người và ta ai đã ngã xuống, giao cho số mệnh phán quyết. Đích đạt giống như điên cuồng hô to, đây là trong lòng hán đẻ nén vô số nam chờ đợi, là thành hay bại, đều sẽ trong nháy mắt tiếp theo. Ấm Ấm Trong phút chốc, đêm tối Vĩnh Hằng trên Minh Hải, sau giờ khắc này bị tùy ý thắp sáng, hào quang rốt cục điểm suyết trên ma thổ Vĩnh Hằng này, sô tan hắc ám khiến người ta hoang mang kia, tất cả mang nguyên lực đều đã bị đoàn đội từ dương vung ra tuyệt sát trung cực này hoàn mỹ sô tan. 12 cường ma mỗi một người, đều ở tuyệt trận lực lượng tán loạn trong một khắc hóa thành hư vô. Duy chỉ có đích đạt, rốt cục vẫn là lấy tư thái kẻ thất bại, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất luyện ngục phong. Hắn đã hoàn toàn biến thành một phế vật, rốt cuộc không thể sử dụng bất kỳ ma lực nào, chỉ có ngơ ngác nhìn bầu trời. Tại sao, phụ thân, ta thật sự sai rồi sao, ta không xứng có ma tâm sao, thống nhất ma tộc không phải là tâm nguyện của ngươi cho tới nay sao, tại sao lần đó, ngươi lại từ bỏ ta. Câu hỏi này, Đích Đạt vĩnh viễn không thể tìm thấy câu trả lời, bởi vì hắn thực sự mệt mỏi. Ầm ầm, cơ thể khổng lồ của Đích Đạt ầm ầm rơi xuống, nhặt lên một trận bụi bặm nhọ máu. Ánh mắt hắn vô cùng trống rỗng, cảm nhận được một chút sinh mệnh lực cuối cùng nhanh chóng trôi qua, ở trong tầm nhìn của hắn, cuối bầu trời, xuất hiện một con huyết sắc khô lâu thật lớn. Người cuối cùng vẫn thất bại, tiểu gia hỏa đáng thương, trong đầu vang lên thanh âm khủng bố kia, Đích Đạt sắc mặt lại bình tĩnh. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành Không cần phải tuân theo nô dịch của ngươi nữa Ha ha Ngươi sợ suy nghĩ quá nhiều Khi ngươi mất đi khả năng kế thưa của ma tâm Ngươi đã được mệnh để mất tự do Và ngươi giá trị sử dụng duy nhất đối với ta Chỉ giống như một con thú hoang dã chiến đấu mãi mãi Ngươi mặc dù cơ thể đã chết Nhưng ta sẽ giam cầm linh hồn của ngươi Và để cho ngươi tiếp tục tồn tại trong một hình thức khác Ma hồn tán loạn dần dần ly thể Biến mất trong tầm nhìn của đám người từ dương Không biết những ma hồn này lại dùng một hình thức khác bị dẫn đến một lĩnh vực không biết kết thúc rồi trong âm thanh từ dương xen lẫn một tia thoải mái hắn cũng không muốn dây dưa không ngừng với ma tộc đích đạt ngã xuống cũng tuyên bố ba ngàn đạo châu đứng đầu đạt được thắng lợi giai đoạn nương theo đích đạt ngã xuống toàn bộ luyện ngục phong bên ngoài tầng hắc ám giam cầm lực lượng đồng thời biến mất ánh mặt trời chiếu vào minh hải thu về nơi này tất cả khói mù dần dần tản đi tiếng ma thú khủng bố vang lên cả sân cốc Chính là những tù nhân ma thú cường đại bị đích đạt giam cầm đăng cầm thét. Ngài lộ toa, ngươi là hoàng đế của ma tộc, những ma thú kia có tư cách lấy lại tự do hay không, còn muốn ngươi đến định đoạt. Ngài lộ toa nhìn chằm từ dương ánh mắt khẽ cười một tiếng, tiện tay vung lên, tử sắc quang mang đồng thời vỡ nát tất cả ma thú trấn áp lực, càng ngày càng nhiều cổ thú thân thể khổng lồ xuất hiện, bảo vệ bên người từ dương cùng ngài lộ toa. Đà tạ nữ hoàng đại nhân cứu chuộc Chúng ta nguyện gia nhập vạn ma xào, đi theo bên người nữ hoàng. Mấy chục đại gia hỏa này, tùy tiện một người đều có thực lực cấm kỵ ma tộc ma tộc, so với 12 cường ma dưới chứng đích đạt còn mạnh hơn một chút, tuy rằng không đạt tới trình độ trí tôn ma tộc, nhưng cũng là một dũng tướng đỉnh cấp. Có những người này ở đây, đuôi tình vạn ma xào không thể nghi ngờ sẽ tăng. Lên một cấp bậc lần nữa. Vạn tuế, vạn tuế, vạn ma gioi chung đich đat con manh hon mot chut tuy rang khong đat toi trinh đo tri ton ma toc nhung cung la mot dung tuong đinh cap co nhung nguoi nay o đay đuoi tinh van ma xao khong the nghi ngo se tang len mot cap bac lan nua van tue van tue van ma xao Nữ hoàng mang theo vinh quang đoàn đội Từ Dương trở về, lúc này đây các nữ thần dưới trướng Từ Dương không còn lén lút lèn vào, mà là quang binh chính đại hưởng thụ sự sùng bái đến từ vạn dân ma tộc. Lúc này đây, nhờ có sự hỗ trợ của mấy cường già nhân tộc này, vạn ma sào huyệt chúng ta mới có thể liên tiếp chiến thắng mấy trận kiếp nạn. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ thánh chủ Từ Dương ra, mấy vị khác cũng vĩnh viễn hưởng thụ đáy ngộ của thượng khách ma sao huyet chung ta moi co the lien tiep chien thang may tran kiep nan tu hom nay tro đi ngoai tru thanh chu tu duong ra may vi khac cung vinh vien huong thu đai ngo cua thuong khach ma toc sau này ở bất kỳ một địa phương nào của Tam Thiên Đạo Châu. Mấy vị cường dàn này đều có quyền tiến hành điều phối sai phái đối với vạn ma nguyên tộc chúng ta, người vi cuong giàn nay giết. Từ thế nữ hoàng khí phách cỡ nào, có mệnh lệnh này của Ngài Lộ Toa, sau này đoàn đội Từ Dương không còn thiếu trợ thù nữa. Đơn giản tu sửa hai ngày, sau khi bảo đảm không có thế lực ma tộc cấm kỵ nào khác xâm lấn, Từ Dương hướng Ngài Lộ Toa nói lời tạm biệt. Thật sự muốn rời đi sao? Hai người đứng trên đỉnh núi phía sau, sánh vai mà đứng cùng nhau thưởng thức hoàng hôn đẹp nhất trạng vạng, hình ảnh cực kỳ đẹp, lại xen lẫn một chút ý tứ cảm thương. Đúng. Tìm kiếm long tàng là mục tiêu chân chính của chúng ta lần này xuất hành, ma tâm trong cơ thể người rất có thể cũng là một loại trọng yếu. Chỉ là bởi vì người đạt được phần đặc thù truyền thường này, hiện tại chúng ta không có biện pháp tìm được manh mối long tàng tương ứng với ma tâm, một khi sau này có tiến triển và phát hiện mới, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại nhau. Ngài lộ toa không nói nhiều. Cho dù nàng ở trước mặt tư dương, càng hiện ra một bộ dáng tiểu nữ nhân, nhưng trong xương cốt cái loại khí chất hoàng giả lãnh nghị này vẫn là biểu hiện bất giác, cho dù là lúc chiên lìa, cũng tuyệt đối không nhìn thấy bộ dáng lụy tình. Phần lực lượng này, có lẽ có thể đối với ngươi có chút trợ giúp, ngải lộ toa nói xong, đem một quả tử sắc ma châu phát sáng thể đưa tới trước mặt tư dương. Ngươi mang theo nó ở trên người, mà kệ trên trời góc biển, mặc tâm của ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa bên trong có một bộ phận ma tâm lực, khi cần thiết phối hợp với vĩnh hàng chi kiếm của ngươi, có thể phát huy giáo uy lực kinh người, ngươi lần này đi gian hiểm, có chuẩn bị vô hoạn. Quả tặng như vậy, từ dương sẽ không cự tuyệt, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong này mang theo tâm ý tràn đầy của ngài lộ toa. Ta sẽ đem nó đeo ở trên người, bảo trọng. Hai người nhìn nhau, tựa hồ đều có để tài nói không hết, nhưng phần giữ lại này cũng làm cho song phương đối với lần gặp mặt tiếp theo tràn ngập kỳ vọng được ta chở ngươi. Đêm đó, Tử Dương cùng đoàn người lên linh thuyền, trước tiên đưa Tuệ Tâm trở về Linh Hàn Tự, sau đó liền bắt tay vào hành trình tiếp tục tìm kiếm manh mối long tàng. Trước mắt kiếm tâm của Linh Giao còn chưa hoàn mỹ thay ngén ra, cũng không thể đạt được bất kỳ manh mối long tàng nào có giá trị. Chỉ có kim quang nề Bồ Tát của Bạch Liên Tuyết vỏ ngoài đã bám đầy hoa văn nứt nẻ, chỉ chở Phật môn công pháp của nàng Tiểu Thành giống như Tuệ Tâm ngưng tụ ra kim quang được phần quý, liền có thể nghiền nát vỏ ngoài. Đạt được phượng hoàng nhất mạch muốn truyền đạt cho nàng bí mật long tàng chân chính. Nhó một cái hơn 10 ngày, từ dương cùng ba mỹ nữ này liền ở trên linh thuyền phiêu đẳng không mục đích, chờ đợi bạch liên tuyết công thành, chính mình cũng đều tự mình đắm chìm trong tu hành, duy chỉ có từ dương là thanh nhàn nhất. Hắn đã tu luyện mấy vạn năm, hiện giờ xuất quan, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy đánh mất thời gian. Két két, đột ngột trong nháy mắt, trong linh thuyền yên tĩnh truyền ra một tiếng động thanh thúy có động tĩnh. Lang Thanh Du là người đầu tiên mở hái mắt nhìn về phía Bạch Liên Tuyết. Quả nhiên, từng đạo kim sắc quang mang từ bên ngoài Bạch Liên Tuyết chậm rãi hiện lên. Tuệ Tâm Tâm Hàn tự nhất mạch công pháp có được năng lực phòng ngự cực mạnh cùng hiệu quả chữa trị, phát huy chính là Phật môn nhất mạch phổ độ chúng sinh niệm niệm. Khi kim quang này phủ đầy toàn bộ linh thuyền không gian, từ dưng mấy người đều cảm thấy một cỗ cảm xúc bình yên an nhiên đang truyền đi. Mà đúng lúc này, kim quang nghe Bồ Tát tự động từ trong cơ thể Bạch Liên Tuyết bay ra. Lơ lừng trước mặt mọi người Bạch liên tuyết một chỉ thò ra Phật quang màu vàng cường đại Theo ngón tay ngưng tụ trên người bùn Bồ Tát này một chút Rắc rắc Từng mảnh vụ loang lổ rơi ra Hóa thành từng giọt máu thuần túy Màu đỏ như máu Trong mỗi một giọt đều chảy xuôi sinh mệnh lực thập phần cường đại Chỉ là Chân huyết của Phượng Hoàng nhất mạch Không ngờ lại còn có thu hoạch như thế Động tác của Từ Dương nhanh chóng như thế nào Lập tức lấy ra một cái bình chứa nhỏ đem phượng hoàng rơi xuống máu đầy, sau đó chia đều thành bốn phần, đưa cho lăng thanh du cùng linh dao mỗi người một phần, mình cùng bạch liên tuyết mỗi người lưu lại một phần. nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là phụ phẩm của tượng bồn bồ tát, chân chính làm cho mấy người từ dương khiếp sợ chính là một hàng văn tự mò vàng phía trên.